Chương 601 Tôi đã tuyệt vọng, dãy dụa vài cái mà chẳng có bất cứ tác dụng gì, đành dứt khoét nhắm mắt lại chờ chết. Sơn Tiêu bị đám quái vật kia đè chặt, không biết sống chết, tôi lại bị thủ lĩnh quái vật cắn cổ họng. Chỉ cần nó dùng sức mạnh một chút là tôi sẽ mất mạng. Đúng lúc này, lũ quái vật xung quanh đột nhiên gầm gừ, khẽ đe dọa. Tiếp đó, âm thanh trở nên cực kỳ đè nén, giống như tiếng khóc rấm rứt nghẹn trong cổ họng, vô cùng kỳ quặc. Lúc này, tôi cảm thấy móng vuốt của con quái vật bấu trên người tôi dần dần thả lỏng. Rồi nó buông tôi ra, kẹp chặt đuôi lại và lùi sang bên cạnh, lần lượt kẻ những con khác. Chúng nhanh chóng chạy vào trong thành la sát. Tôi hoảng sợ, lũ quái vật này dũng mãnh không sợ chết còn vô cùng xảo quyệt. Sao bỗng nhiên chúng lại lùi bước cơ chứ? Hơn nữa còn biểu hiện như vô cùng e ngại cái gì đó. Cảm giác này rất kỳ quặc, giống như là anh bị một bầy sói bao vây. Khi con mồi sắp sửa vào miệng chúng rồi, thì chúng chợt bị thứ gì đó dọa bỏ chạy. Anh mới vừa may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng lại phát hiện bên cạnh có một con hổ đang rình rập nhìn anh. Tôi quay đầu nhìn ngó, xung quanh trống rỗng, sương mù vẫn rất dày, yên tĩnh gần chết. Cũng không có bất cứ kẻ nào đến đây, chúng bị cái gì dọa chạy trốn cơ chứ? Tôi vừa đứng lên đi vài bước, bỗng một con vật đột ngột nhảy ra khỏi sương mù dày đặc, bổ nhào ngay vào người tôi, suýt nữa đẩy tôi ngã ra đất. Tôi hoảng sợ, cho rằng lại bị quái vật tập kích nữa. Nhưng nhìn kỹ thì phát hiện là con rồng nhỏ. Có lẽ vừa nãy đột nhiên con rồng nhỏ không tìm thấy tôi, nên lần mò theo mùi của tôi đến đây. Giờ thấy tôi nên mừng húm, cái lưỡi to liếm láp tôi liên hồi. Khi tìm được đường sống trong chỗ chết thế này, nhìn thấy dáng vẻ sung sướng của con rồng nhỏ, tôi không khỏi vô cùng xúc động. Có cảm giác được sống lại làm người. Lúc này tôi chợt nhớ tới Sơn Tiêu, Bèn vội đi qua xem cậu ta, phát hiện cậu ta đã chống người đứng lên, thoạt nhìn không có vấn đề gì quá lớn. Sơn Tiêu liếc tôi nhưng chẳng nói gì mà tự mình đi ra ngoài. Tôi cũng đi ra ngoài theo cậu ta, con rồng nhỏ vui vẻ đi theo sau tôi. Mới vừa đi ra ngoài, tôi thấy ngay cậu út với vẻ mặt nôn nóng. Cậu dẫn vài người canh chừng bên ngoài lớp sương mù dày đặc, thần kinh căng chặt. Sợ chúng tôi xảy ra chuyện. Sơn Tiêu chẳng nói lấy một câu, lập tức đi vào trong thành. Lúc này đây không có bất cứ sinh vật nào ra cả, mặc cậu ta đi vào. Cậu út phất tay. Mọi người cùng xông vào trong thành theo Sơn Tiêu. Nhưng họ không thoải mái như cậu ta, mà một đám dựa lưng vào nhau đạn lên nòng để phòng cẩn thận. Lần đầu tiên cậu út nhìn thấy con rồng nhỏ nên hoảng sợ, lắp bắp hỏi tôi. Đây... đây là cái gì? Lời cậu khiến con rồng nhỏ rất khó chịu. Nó nhe răng trợn mắt về phía cậu, còn dã vờ muốn nhèo qua. Rồi sau đó lại ngânh ngang đi đến cạnh tôi, cọ đầu vào chân tôi. Nhất thời tôi không biết giải thích với cậu như thế nào, nên đành phải nói một cách đơn giản. Chúng cháu tìm được một quả trứng trong hang rồng ở Nam Hải, sau đó ấp ra một... một con rồng con... Mắt cậu út sáng lên, nhìn chầm chập vào nó. Hỏi tôi hang rồng kia ở đâu? Quả trứng kia ở chỗ nào? Cụ thể to bao nhiêu? Có màu gì? Có lẽ đang phán đoán xem quả trứng này có phải quả trứng mất tích trên núi Côn Lôn hay không? Tôi trả lời rồi lại kể với cậu. Chuyện tôi nghe nói, năm đó cậu đến núi Côn Lôn tìm trứng. Không chừng quả trứng này chính là quả lúc ấy mọi người không tìm được. Không ngờ cậu út vừa tức vừa bực, nói Ai đi tìm trứng chứ, bọn cậu qua bên đó để lấy một món đồ. Tôi thuận miệng hỏi là thứ gì. Vẻ mặt của cậu lập tức mất tự nhiên, nói Cháu cũng không biết món đồ kia, cho nên không nói với cháu. Nếu cậu không muốn nói, tôi cũng không hỏi, tiếp tục đi về phía trước. Từ lời nói của người trong khu săn bắn, tôi đã hiểu cậu út khổ tâm thế nào. Cũng hiểu cậu đã trả giá bao nhiêu cho mình Chẳng qua chưa từng nhắc đến mà thôi Tôi đi đằng sau cậu trông cậu chỉ mới hơn 40 Mà tóc đã bạc trắng Tôi đột nhiên hơi xót xa Nghĩ trong mớ tóc bạc đó Có bao nhiêu sợi bạc do dầu rĩ vì tôi Đã không còn lũ quái vật đó Cửa thành không có gì đáng sợ Cửa thành vốn là hai cánh cửa gỗ khổng lồ Bên trên được khảm đinh đồng cực lớn nhưng đã trải qua tang thương nên nó tàn lắm rồi. Lại bị nhóm người cậu út bắn phá một phen cuối cùng ầm ầm ngã xuống đất, để lộ thành cổ bên trong. Chương 602. Đứng ngóng nhìn từ phía xa, thành La Sát được bao phủ trong màn sương mù, tầm nhìn không được rộng. Chỉ cảm thấy bên trong vô cùng trống trải giống như một quảng trường rất lớn bên trong lờ mờ thấy vài kiến trúc to đùng nhưng mà chẳng thấy đám quái vật hay cây sắt nhìn thấy ở trên cầu quan sát dưới chân quả nhiên là đá tảng cứng rắn màu đen trông như là đúc từ sắt lỏng mà ra tôi cũng âm thầm kinh ngạc và cảm thán cả cổng của tòa thành cổ này cũng nét bươm rốt cục là kiến trúc cổ từ bao nhiêu năm trước do ai xây nên chứ Cả đám người tiến vào thành La Sát Sự kích động vốn có đã qua Họ cũng bắt đầu trở nên căng thẳng Suy cho cùng Vẫn chưa vào thành Mà trước đó đã bị quái vật ra oai phủ đầu Tổn thất mất mấy anh em Vậy thì những quái vật Nhìn thấy trên cầu Lại còn có lực sát thương đáng sợ đến thế nào nữa Tôi cũng nghi ngờ Lũ quái vật hình dạng sói vừa rồi Đã khiếp thế ắt là quái vật trong thành càng đáng sợ hơn nhưng tôi cũng không biết vì sao nó không tấn công chúng tôi. Mọi người sợ trong sương mù sẽ có quái vật xông ra nữa, nên đều tiến lên chậm chậm. Cũng may Sơn Tiêu làm đầu tàu gương mẫu, xải bước đi đằng trước như dẫn đường cho chúng tôi. Cậu út đi rất chậm, ở tuốt đằng sau đội ngũ. Cậu thấy bóng dáng Sơn Tiêu đã mất hút, bèn đè thấp giọng hỏi tôi. Sao lại dắt nó đến? Ban đầu tôi chưa hiểu ý cậu, cho rằng cậu nói đến con rồng nhỏ nên vội giải thích. Mình gặp được con rồng nhỏ ở giữa rừng. hơn nữa nó còn cứu tôi. Cậu út lại nói, không phải nói nó, mang theo nó là đúng. Nếu không lần này chẳng ai sống được. Cậu nói là sơn tiêu, cháu dẫn cậu ta tới làm gì? Tôi giải thích, cháu có dẫn cậu ta đến đâu, cậu ta nói là đi theo bên cậu tới. Mặt cậu út căng lên. Cậu ta nói bậy, chỉ có cậu và lão đàm biết bản đồ tới đây, dù là bạch lãng cũng không biết. Tất cả mọi người đều bịt mắt ngồi thuyền tới, chẳng lẽ còn có thể có người tiết lộ bí mật ư? Tôi nói, liệu có phải mọi người bị cậu ta theo dõi không? Cậu út cười lạnh, cậu sợ rằng cậu ta theo dõi cho nên dẫn mọi người đi Đông Nam Á, sau đó nhập cư trái phép từ Philippines đến đây, cậu ta có lợi hại cách mấy? Cũng chỉ là một người không có thân phận, còn có thể đi theo bọn cậu qua hải quan, ngồi máy bay, cháu coi cậu ta là thần tiên chắc. Tôi vừa cảm thán kinh nghiệm dày dặn của cậu út, đồng thời cũng khá kinh ngạc, không ngờ cậu lại nghi ngờ Sơn Tiêu. Tôi hỏi cậu, không phải Sơn Tiêu là người của cậu sao? Lần đầu tiên cháu gặp cậu ta là do cậu dẫn cậu ta đến lang Thành âm Sơn còn gì? Cháu cứ luôn cho rằng cậu ta là người của bãi săn chứ. Cậu út cười lạnh. <cười> Cái gì mà người của cậu? Cậu mà dùng loại người mà mình không hiểu rõ thân thế sao? Nhớ điều cậu đã kể với cháu không? Khi chạy từ núi Đại Hưng An xuống, cậu gặp một ông chủ người Hồng Kông. Bãi săn sau này cũng do hắn đầu tư. Tên Sơn Tiêu này chính là hắn giao cho cậu. Nói rõ muốn để cậu ta đi đến lang Thành Âm Sơn. Chẳng lẽ cậu có thể không dắt cậu ta theo chắc? Tôi hỏi cậu. Thế mộ ưng Bắc Tạng cũng do cậu dẫn cậu ta đến à? Cậu út nói, Chó má, cậu cảm thấy cậu ta không an toàn, cho nên mới trở mặt với tay người Hồng Kông kia, dẫn người của bãi săn chạy về phía đông bắc của Tây Tạng. Chính là để cắt đuôi cậu ta đấy. Ai ngờ sau đó cậu ta vẫn đến được Tây Tạng. Cậu nghi ngờ cậu ta luôn theo dõi cháu, là cháu dẫn cậu ta vào. Cậu út nói như vậy thật ra cũng có khả năng Bởi vì quả thật suốt đường đi, tôi và Triệu Mù luôn cảm thấy bị theo dõi. Tưởng là phe quân trang theo dõi. Tuy nhiên, tôi cứ cảm thấy Sơn Tiêu không giống người xấu. Ít nhất sẽ không hại tôi, lại còn cứu tôi rất nhiều lần. Nếu cậu ta muốn hại tôi, thì chỉ e tôi đã chết mấy trăm lần rồi. Nhưng mà cậu út lại không cho rằng như vậy. Cậu cảm thấy Sơn Tiêu cứu tôi là để lấy được lòng tin của tôi. Muốn cho tôi một đòn trí mạng vào lúc cuối. Tôi không kìm được mà bật cười. Nói tôi đâu có phải mèo, chẳng có chín cái mạng, còn cần cho tôi một đòn trí mạng vào thời khắc mấu chốt à? Lúc nào cậu ta cũng có thể thọc tôi một nhét là tôi ngẹo liền. Cậu út tức mình quá, hung giữ lườm tôi, nhưng không nói lại, nên đành phải mắng tôi một câu. Nói tôi hiểu cái con khỉ gì. Chương 603 Tôi nhớ tới vấn đề kia nên hỏi cậu. Cậu út, cậu nói không phải cậu dẫn Sơn Tiêu đến ư? Cậu gật đầu. Đương nhiên không phải. Tôi lại hỏi. Nhưng mà lúc ở Tây Tạng, chúng cháu đã gặp một người thợ sửa đường. Ông ta nói, năm đó cậu từng đến Tây Tạng, còn để lại cho ông ta một bức thư bảo là để lại cho cháu. Cậu út lập tức sừng sốt, nói Thư ư? Thư gì? Cháu nói cậu từng để lại thư cho cháu ở Tây Tạng sao? Đúng vậy, không chỉ một bức đâu. Có điều là thế này, có một bức giao đến rất muộn nhưng gửi đến từ một tiểu thương ở La Sa. Chủ tiệm còn rất hứng thú với cậu nữa cơ. Nhớ tới cô chủ tiệm xinh đẹp kia, tôi không kìm được làm mặt quỷ với cậu. Cậu hoàn toàn mờ mịt. Rốt cuộc là đầu cua tai nheo ra sao? Sao cậu không biết một chút nào? Tôi cũng cảm thấy sự việc lạ lạ. Bèn kể kỹ càng tỉ mỉ với cậu một lượt, bao gồm nhận được bức thư đến muộn kia như thế nào và làm sao gặp được đội sửa đường, còn kẻ cậu cứu sơn tiêu từ trên núi băng ra làm sao. Sau khi nghe xong, cậu út câu mày nói Cháu bị lừa rồi. Lừa Bị ai lừa? Tôi không kìm được hỏi Cậu út hờ hững nói Tất cả mọi người Tôi giật mình Mọi người ư Chẳng lẽ đều là giả Cậu út gật đầu nói Vớ vẩn Lần đến mộ ưng Bắc Tạng Là lần đầu tiên cậu đi Tây Tạng Ở cái chỗ tồi tàn đó Phổi của cậu không khỏe Có phản ứng độ cao rất nghiêm trọng Nếu không cần đi là sẽ cố hết sức không đi Còn dám ở bên đó một tháng chắc Có lẽ cậu chẳng ở được một tuần đã ngọm luôn rồi. Lần trước đến mộ ưng, cậu còn phải mang theo bình oxy trên người suốt đấy. Tôi lắp bắp. Vậy, vậy rốt cuộc là chuyện gì? Cậu út vỗ vai tôi, en ủi. Tiểu thất, chuyện đó, tới bây giờ, cậu cũng không lừa cháu nữa. Trên người cháu khỏe thật hơi... hơi... Cậu suy nghĩ kẻ buổi, có lẽ muốn tìm một từ để hình dung. Quả thật là hơi... Có điều, cháu phải tin cậu. Tin tưởng cả đội nhất định sẽ biến cháu trở thành một người bình thường. Đây là chuyện không cần phải suy nghĩ. Về phần những thứ khác, tất cả đều là chó má hết. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu út mất bình tĩnh, hơn nữa còn chửi tục. Cũng không còn luôn đạo mạo, ra vẻ ông chủ như trước kia làm tôi cũng cảm thấy trở nên thân thiết. Tôi phì cười. Không sao ạ. Đương nhiên cháu tin tưởng cậu, tin tưởng mọi người. Cậu út gật đầu, vỗ nhẹ bả vai tôi, ra hiệu cho tôi tiếp tục đi lên phía trước. Lúc này tôi nhớ tới một vấn đề nên hỏi cậu. Thế nếu nói như vậy, chuyện sơn tiêu từ trong núi băng ra cũng đều là giả. Cậu út gật mạnh. Đương nhiên là giả. Lời nói dối kiểu này cũng chỉ có thể lừa loại người như cháu thôi. Cháu nghĩ đi, đóng băng một người sống trong tuyết. Chắc chắn người nọ sẽ chết trước, còn sống lại cái con khỉ ấy. Nhốt cháu vào hầm băng mấy tiếng đồng hồ, rồi lại xả tan băng, cháu thử xem còn sống hay là chết. Cậu nói vậy cũng khiến tôi hiểu rõ hẳn. Cậu nói đúng, tuy trên lý thuyết, nhốt người trong núi băng là có thể sống sót, nhưng mà dù sao cũng là lý thuyết thôi. Khoa học kỹ thuật phát triển nhiều năm vậy rồi, cũng chẳng nghe nói đông cứng người sống trong tủ lạnh càng đừng nói đó là chuyện từ bao nhiêu năm trước. ngẫm lại tôi cũng hơi bực bội thế mà lại bị những người đó lừa một cách quá đơn giản. liệu đây có phải nẽo tàn trong truyền thuyết không nhỉ? tuy nhiên cậu út cũng trầm ngâm sơn tiêu cũng không đơn giản ách hẳn nó không phải là người không phải người ạ. tôi hoảng sợ cậu út mới vừa nói chuyện bình thường được một tí sao giờ lại ma quỷ thần quái nữa rồi? cậu út nhanh chóng giải thích với tôi. cậu nói không phải người cũng không phải ý nói nó là quỷ mà nó không phải là con người thuần chủng. không phải con người thuần chủng ư? đúng vậy. cháu còn nhớ câu chuyện cậu kể với cháu không? hồi ở tây tạng ấy, người đột biến, người ưng, người rắn, vân vân đó. tôi gật đầu. nhớ ạ. Cậu út trầm ngâm Cậu luôn cảm thấy Sơn Tiêu không giống Một người bình thường Tố chất cơ thể của cậu ta thật sự quá tốt Căn bản không giống con người Có thể đạt tới Cậu nghi ngờ rằng cậu ta là người đột biến Chạy từ đâu ra Thậm chí là loài người mới Tôi hoảng sợ Không phải những thứ cậu kể Đều là chuyện xưa xưa xưa xưa sao Hơn nữa không phải bọn họ Đều bị nhốt kín rồi ư Chẳng lẽ bọn họ còn có thể sống đến hiện giờ Chương 604. Sắc mặt cậu út rất khó coi. Ai mà biết được mấy chuyện kiểu này, đó là một giống loài mới sáng tạo ra. Chẳng ai trong chúng ta biết được rốt cuộc nó có hình dạng gì. Trước kia cháu có nghĩ tới việc anh đào mọc trên cây nho không? Ai có thể nghĩ rằng có thể chiết được cây đâu cơ chứ? Còn con người, liệu cũng có thể cấy ghép được hay không? cấy ghép rồi sẽ ra đời giống loài như thế nào? Khó ai nói được. Tôi gật đầu, cậu út nói cũng có lý. Từ phản xạ cơ thể và phản xạ đầu óc của Sơn Tiêu, cậu ta thật sự giống sản phẩm của việc cấy ghép. Giống như ghép giữa người và động vật. Vừa có cơ thể của động vật, vừa có trí tuệ của con người. Đây không phải là loài người mới trong truyền thuyết hay sao? Nghĩ đến đây tôi không kìm được hỏi câu út. Nếu Sơn Tiêu là loài người mới, cậu ta sẽ làm gì? Cậu Út nói. Năm xưa, mặc dù loài người mới là tài nguyên bị phong ấn, nhưng mà bọn họ vẫn luôn thù hằn. Họ cho rằng con người sáng tạo ra bọn họ, bọn họ cũng lập công lao to lớn cho con người, nhưng mà lại bị con người vứt bỏ một cách vô tình. Thêm vào đó, còn liên kết với động vật cùng tiêu diệt họ, Cho nên lúc ấy có rất nhiều phần tử cấp tiến trong số loài người mới tỏ vẻ rằng nếu phá vỡ phong ấn, bọn họ nhất định sẽ trả thù con người và cả động vật nữa. Tôi hỏi cậu, bọn họ muốn trả thù con người như thế nào? Cậu út nói, cháu đừng quên, bọn họ không chỉ có mỗi cơ thể khỏe mạnh mà còn có thể giao tiếp với động vật. Bao nhiêu năm nay bị khai thác, Môi trường đã bị phá hoại thành ra thế nào Thì cháu cũng biết đấy Còn nữa Con người coi động vật là đồ ăn Mấy năm nay tàn xét đủ các loài Đánh bắt bừa bãi Khiến cho bao nhiêu loài sinh vật tuyệt chủng Nếu loài người mới Lợi dụng lòng căm thù giữa động vật và con người Liên kết với động vật Cùng tấn công lại con người Chỉ e rằng Ngày tận thế của thế giới này sắp đến thật rồi Tôi hơi nghi ngờ Giờ không phải thời cổ, vũ khí của con người rất tiên tiến, chẳng lẽ không ngăn kẻn được động vật ư? Cậu út cười, nói. Trước kia, động vật chưa bao giờ là đối thủ của con người. Đó là do chúng không có nhiều trí tuệ và sự đoàn kết, chỉ dựa vào bản năng để chiến đấu với con người, nên đương nhiên không đánh lại. Nhưng mà, cháu có nghĩ tới chưa? Nếu loài người mới dẫn dắt chúng, tổ chức chúng thành các quân đoàn động vật, thậm chí dạy chúng sử dụng vũ khí, bắt đầu dùng các loại chiến thuật lén vào trong thành phố, đánh lén, hạ độc, ém sát, thế thì ai có thể ngăn kẹn được? Ngoài ra, cháu cũng thấy lang thành mộ ưng rồi đó. Trên thế giới này còn có rất nhiều nơi bí ẩn mà chúng ta vốn không hề biết, đều được động vật bảo vệ nên vẫn duy trì sự cân bằng của thế giới. Nếu động vật buông bỏ những thứ này để cho sinh vật dưới lòng đất, quái vật khổng lồ dưới biển sâu Những sức mạnh khủng khiếp bị phong ấn kia trồi lên một lần nữa, ai có thể ngăn kẹn nổi. Nghĩ đến đây, tôi cũng thầm sợ hãi. Cậu út nói rất đúng, nếu loài người mới thật sự có chung nhận thức với động vật, đó đúng là tận thế của con người. Bởi vì động vật và con người vốn là một thể, chúng tôi mãi mãi không thể tiêu diệt hết chúng. Nếu chúng tôi tiêu diệt hết tất cả động vật, kèm theo sự tàn phá nghiêm trọng của môi trường, và sự tàn phá của hệ sinh thái, con người cũng sẽ lập tức đón ngày tận thế. Tôi hỏi cậu út, thế phải làm sao đây? Cậu út im lặng trong chốc lát rồi khẽ nói, theo thỏa thuận bí mật của chín gia tộc lớn năm đó, chỉ cần có loài người mới ra khỏi phong ấn dưới lòng đất, chúng ta có thể huy động tất cả lực lượng để tấn công hủy diệt hắn. Tôi nhận ra ngay lập tức, cho tới nay. Tôi đều cho rằng mục tiêu bọn họ nhầm vào là tôi, nhưng không ngờ mục tiêu bọn họ nhầm vào lại là Sơn Tiêu. Rốt cuộc, Sơn Tiêu có thân phận gì? chương 605. Cậu út đã đi xa rồi, thấy tôi còn đang mãi suy nghĩ, cậu bèn dục tôi đi nhanh lên đừng tụt lại phía sau. Giờ tôi mới nhớ mình đang ở bên trong thành la sát rất nguy hiểm. Tôi nhanh chóng thu lại suy nghĩ. Bước chân đi nhanh hơn rồi học theo cậu út mà rút súng ra đề phòng. Lúc này tôi bỗng nhớ tới một vấn đề nên hỏi cậu út. Cậu này, làm sao mọi người tới được nơi này vậy? Cậu út cắn răng nói. Cháu có còn nhớ 30 năm trước ông ngoại cháu đã mang cái gì về từ sau chuyến đi tới núi Sát Long không? Thứ ông ngoại mang về từ núi Sát Long. Tôi nghĩ đi nghĩ lại. Cuối cùng cũng hiểu ra. Là tấm bản đồ kia. Cậu út gật đầu. Chính là nó. Đây là thứ mà ông ngoại cháu dùng mạng đổi lấy đấy. Tôi gật đầu. Năm đó ông ngoại đóng tấm bản đồ ấy ở trên lưng. Sau đó dùng dao rạch da ra mới mang nó ra ngoài được. Đúng là dùng mạng đổi lấy thật. Tôi hỏi cậu. Vậy tấm bản đồ kia chỉ dẫn tới nơi này ạ? Cậu út gật đầu. Tôi lại hỏi Vậy núi Sát Long có quen hệ gì với nơi này? Cậu nói Cháu có biết núi sắt Long là gì không? Tôi đáp Lão đàm đã từng bảo với cháu Núi Sát Long chỉ là một cái tên Không phải là một địa điểm cố định. Cậu út gật đầu Đúng thế Cho nên có rất nhiều người đều lầm tưởng Cho rằng núi Sát Long là một địa điểm, nhưng không phải. Đây thực ra là một cái bẫy chúng ta răng ra cho bọn họ. Tôi lại hỏi cậu. Bọn họ, bọn họ là chỉ ai? Cậu nói. Chính là phe quân trang theo cách gọi của cháu đấy. Thật ra bọn họ còn có một cái tên khác. Bọn cậu gọi họ là người chấp Pháp. Người chấp Pháp? Tôi không hiểu. Cậu út gật đầu. Đúng. Cháu phải nhớ kỹ những gì cậu vừa mới nói. Năm đó, con người và động vật đã đạt được thỏa thuận cùng phong ấn loài người mới. Nhưng chẳng ai biết loài người mới đã xảy ra chuyện gì. Cũng không biết sau khi phong ấn xong, bọn họ còn có thể chạy ra ngoài không. Cho nên mọi người đã lên một kế hoạch. Tôi hỏi, Kế hoạch gì? Cậu út nói, Kế hoạch là thành lập một tổ chức chuyên môn phụ trách giám sát loài người mới. Nếu có tên loài người mới nào chạy trốn Thì không tiếc bất cứ giá nào xử lý bọn chúng Tôi hít sâu một hơi sợ hãi Là phe quân trang Cậu út gật đầu Đúng vậy, bọn họ chính là tổ chức chịu trách nhiệm Giám sát và diệt trừ loài người mới Tôi nói Nhưng mà tại sao họ lại có vẻ muốn truy sát cháu vậy Cậu út cười vỗ vai tôi và nói Đó là bởi vì họ nghĩ cháu là loài người mới. Tôi cười phá lên. Với cái thân hình nhỏ bé này của cháu mà có thể thành loài người mới được ạ? Cậu út cũng cười. Cho nên bọn cậu cũng không tin. Tôi chợt nhớ tới những gì triệu mù đã nói với tôi lúc đó và hỏi cậu út. Đúng rồi, triệu mù bảo với cháu là cậu cử anh ấy qua giám thị cháu và anh ấy phát hiện ra... Có đôi khi cháu lại biến thành... biến thành một người khác Cậu út cũng nhíu chặt lông mày và gật đầu Đúng vậy, lúc đó cháu còn nhỏ, mọi người không biết là có chuyện gì xảy ra Nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ mới thấy, biểu hiện của cháu giống như là bị mộng du Thường xuyên đi ra ngoài một mình, còn hay nói chuyện với sông, với không khí Thường làm cho mẹ cháu sợ chết khiếp Về sau, bọn họ thử chói chặt cháu lại trước lúc cháu ngủ, nhưng thấy rằng nó vẫn không hiệu quả. Dù có chói chặt đến đâu thì cháu cũng có thể thoát ra được rồi đi ra ngoài. Tôi giật mình. Tại sao từ trước đến nay chưa từng có ai nói chuyện này cho cháu biết? Nhưng trong đầu tôi lại nghĩ, hay là những ký ức này đã bị xóa sạch rồi? Mặc dù tôi vẫn tin tưởng cậu út, nhưng suy đi nghĩ lại. Tôi vẫn không nói cho cậu biết về những chuyện mà mình đã nghe được. Và tôi không biết có phải ở trong tiềm thức, tôi vẫn cảm thấy những chuyện này quá khó để chấp nhận hay không. Cậu út nói, đây là chuyện lúc cháu còn bé, về sau không còn cách nào khác. Cha mẹ cháu đành phải đưa cháu đến núi Đại Hưng An, chỗ nhà ông ngoại. Ông ngoại đã đưa cháu lên sống ở trên núi, dần dần mọi chuyện cũng ổn hơn. Nhưng sau đó lại xảy ra một chuyện. Nên đành bất đắc dĩ Chỉ có thể đưa cháu về nhà Tôi tò mò hỏi Chuyện gì ạ? Chương 606 Cậu út vuốt nhẹ tóc Nói Chuyện này cũng là sau này cậu về nhà Mới được nghe kể lại Nó tương đối me quái Cậu cũng không biết phải giải thích thế nào Chỉ sợ nói ra sẽ làm cháu sợ Tôi càng tò mò hơn Chuyện gì đã xảy ra thế ạ? Cậu Út kể Lúc ấy, ông ngoại cháu nghe về chuyện của cháu xong Hai đêm liền không dám ngủ mà ngồi canh cháu cả đêm Cũng may người già ngủ ít Nên ông cũng không thấy quá mệt mỏi Cứ như vậy qua vài ngày Cháu vẫn ngủ thẳng một giấc cho đến sáng Nên ông cảm thấy không có việc gì vì thấy vẫn ổn, ông mới dùng dây thừng trói tạm cháu lại, còn thắt nút nữa. Sáng hôm sau, ông phát hiện cháu vẫn đang ngủ ngon lành. Lúc này ông mới thở phào. Nhưng đang trong lúc quét dọn, ông lại phát hiện có điều kỳ lạ. Tại sao trên mặt đất lại có rất nhiều dấu chân nhỏ đầy bùn? Lúc ấy ông mới nhìn lại giày của cháu, thì phát hiện giày dính đầy bùn. Thế mới biết ban đêm cháu lại lén chạy ra ngoài, lúc về còn lấy dây thừng tự trói mình lại như cũ. Lúc ấy ông ngoại cháu kinh hãi quá, nhưng ông lại làm như mình chẳng biết gì cả. Tối hôm ấy đi ngủ, ông giả vờ như mình đã ngủ say để xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Kết quả là trong khoảng thời gian nửa đêm đến gần sáng, ông phát hiện chỗ cửa sổ đột nhiên bị thứ gì đó đẩy lên một chút. Rồi có một tiếng động vang lên. Ông ngoại cháu lặng lẽ nghiêng đầu sang nhìn thì thấy có một con vật nhỏ nèo đó bên ngoài cửa sổ đang cố đẩy cánh cửa sổ làm nới lỏng then cài. Và sau đấy, con vật nhỏ này nhảy vào một phát đến chỗ cháu ở trên giường. Ông ngoại cháu giật nảy mình. Đang muốn đứng lên thì lại phát hiện con vật nhỏ kia bò tới chỗ cháu. Ở dưới ánh trăng, ông mới nhìn rõ Con vật có bộ lông màu đỏ kia, hóa ra lại là một con sóc con. Con sóc con nhảy lên giường xong, lanh lợi cắn mở mấy cái nút buộc. Tiếp theo nó kêu chi chi mấy tiếng ở bên tai cháu. Cháu lập tức mở mắt ra, sau đó vẫn giữ nguyên ánh mắt dại ra mà đi mở cửa và theo nó ra ngoài. Ông ngoại cháu nào còn dám chậm trễ, lúc ấy ông vội vàng đi lấy súng săn và đi theo cháu ra ngoài. Nhưng ông cảm thấy chuyện này quá kỳ lạ, cháu lại không có nguy hiểm gì, nên ông nghĩ là mình cứ xem tình huống trước đã. Tiếp đó, cháu đi chân trần leo một lúc trên sườn núi, đi tới chỗ bờ sông. Dưới ánh trăng, nước sông cũng trở nên trắng loá. rồi ông nhìn thấy ở chỗ bờ sông ấy có rất nhiều bóng dáng, và tất cả chúng đều là những con sói đang nằm rạp xuống. Những con sói ấy chỉ nằm im một chỗ, ngẩn đầu nhìn cháu mà không hề nhúc nhích. Lúc ấy, ông ngoại cháu đã sợ đến mức hồn vía bay mất. Ông tính sơ sơ, đám sói này cũng phải khoảng chừng mấy trăm con. Nếu những con sói này muốn tấn công cháu, thì chỉ sợ chưa đến mấy phút là đã xé xác cháu thành mạnh nhỏ rồi. Thế là ông lựa chọn nằm im bất động trước đã. Xem tình huống thế nào. Nếu những con sói kia tấn công cháu, Thì dù ông có phải liều mẹ cũng phải cứu cháu ra Nhưng lúc này Cảnh tượng lạ lùng nhất xuất hiện Cháu cứng ngắc bước tới Nhưng bầy sói kia không hề tấn công cháu Trái lại Chúng còn thân mật dùng đầu cọ vào cháu Như thể cháu chính là một thành viên trong số bọn chúng vậy Ông ngoại cháu cũng sợ ngây người Ông cứ nấp trong bụi cỏ nhìn theo cháu Mãi cho đến khi cháu chơi chán rồi Mới run rảy đi trở về tự lấy dây thừng trói mình lại, sau đó nhẹ người xuống ngủ. Đáng sợ nhất là hôm sau ông ngoại cháu kể cho cháu nghe chuyện đêm qua, cháu lại hoàn toàn chẳng biết gì cả, mà sau khi cháu nghe được cũng rất kinh ngạc. Chẳng còn cách nào khác, ông ngoại cháu đành phải lấy cớ nói cháu bị bệnh nặng mà vội vàng đưa cháu trở về. Sau đó, người trong nhà sợ cháu lại chạy lung tung nên chuyển tới sống ở tòa chung cư Mỗi lúc trời tối là khóa trái cửa lại, giấu chìa khóe đi. Thế mới khiến cháu dần dần trở lại thành một người bình thường. Nghe cậu út kể mà tôi cũng thấy rất sốc. Không ngờ khi còn bé tôi lại dũng cảm như vậy. Nhưng sau đó cậu út lại nói một câu. Sau này khi cháu lớn rồi cũng có mấy lần phát sinh chuyện như vậy. Cháu đột nhiên đứng dậy khỏi giường và đi ra ngoài. Như thế cháu biến thành một người khác vậy. Chương 607 Nghe cậu út nói thế, cuối cùng tôi cũng hiểu ra sự do dự của triệu mù khi ấy. Năm đó, khi thấy tôi như biến thành một người khác, chắc hẳn anh ấy rất ngạc nhiên, thậm chí là sợ hãi. Nhưng bao năm qua, anh ấy không chỉ giữ kín bí mật này mà còn chăm sóc tôi cẩn thận. Anh ấy quả thực là một người anh em tốt nhất của tôi. Tôi bèn vội vàng hỏi cậu út có thấy triệu mù đâu không? Nhưng cậu út lại lắc đầu và bảo Sau khi đến đây cậu chỉ thấy mình tôi Cậu en ủi tôi, nói không sao đâu Nơi này cũng không rộng lắm Triệu mù nghe thấy tiếng động ở đây sẽ tìm tới chúng tôi thôi Tôi gật đầu, tiếp tục đi sâu vào bên trong Con rồng nhỏ vẫn lon ton đi theo đằng sau tôi Chỉ cần có nguy hiểm gì là nó sẽ cảnh báo trước nên chúng tôi cũng không cần quá lo lắng. Nhìn về phía trước, sương mù đã dần dần tản đi để lộ ra một tòa thành cổ xưa. Tòa thành này rất cũ, bức tường thành khổng lồ đã bị phong hóa, phiến đá đen cũng đã bị mài mòn. Có vẻ như đã trải qua rất nhiều thăng trầm của năm tháng. Tôi không biết nó đã có bao nhiêu năm rồi. Tôi cảm thấy rất tò mò nên hỏi cậu út là Tất cả mọi người đều nói lần này là lần cuối cùng. Vậy rốt cuộc, cậu tới đây là vì cái gì? Cậu út nói, nơi này là điểm bắt đầu của mọi việc, cho nên tất cả mọi người tới đây để kết thúc nó. Tôi hỏi, kết thúc? Kết thúc cái gì ạ? Cậu út hơi xúc động. Kết thúc tất cả, loài người mới, hiệp ước và cả chín gia tộc lớn đều sẽ kết thúc hết ở chỗ này. Tôi lại hỏi Vì sao lại là nơi này ạ? Cậu út nhìn xung quanh rồi trả lời Chắc cháu vẫn còn nhớ những gì cậu đã nói lúc đó chứ Loài người dùng ma thuật để ghép động vật và con người lại với nhau mới sinh ra loài người mới Thật ra lúc ấy cũng không thể xem như ma thuật mà là con người tìm được một nơi nơi đó có thể ghép con người và động vật vào với nhau Tôi hiểu ra Nơi đó chính là chỗ này ạ? Cậu út gật đầu. Đúng vậy, nơi này giống như một cái hộp ma quỷ vậy. Nó kém dỗ lòng thêm của con người. Cuối cùng tạo thành tình huống như vậy. Mặc dù bọn cậu không biết tại vì sao nơi này lại có thể thực hiện được việc lai ghép đó. Nhưng nếu nó đã có thể làm được, thì hẳn là có thể giải trừ được nó. Chính vì thế mà lần này bọn cậu tới đây là để làm một cái kết thúc cuối cùng. Trong giọng nói của cậu có chút bi tráng và cảm khái. Hồi tưởng lại kẻ cuộc đời này của cậu, từ nhỏ đã bị người ta đuổi giết. Sau này được người Hồng Kông nhận nuôi, rồi đến Bắc Kinh mở bãi săn, Thậm chí cậu còn không thể cùng người thân nhận nhau. Và tất cả những chuyện này thì ra đều từ nơi này mà ra cả. Giờ cuối cùng cũng sắp được giải thoát rồi. Chỉ sợ trong lòng cậu cũng có cảm giác phức tạp. Nhìn đám thợ săn khí thế bừng bừng ở xung quanh, tôi cũng thấy hơi khó hiểu. Rốt cuộc, có đáng để hy sinh những người này không? Cậu út lại lạnh nhẹt nói. Những người này cũng không phải là thợ săn thật sự. Tất cả bọn họ đều ít nhiều có liên quan đến loài người mới. Vì thế mà cậu mới chọn họ vào bãi săn, dẫn bọn họ tới đây là để thanh tẩy họ. Tôi gật đầu, hầu như tất cả những nghi vấn đều đã được giải thích. Tôi cũng không có gì để nói nữa rồi. Cuối cùng tôi lại hỏi cậu Út một vấn đề. 30 năm trước, rốt cuộc thì cậu đã nhìn thấy cái gì ở núi Sát Long? Và tại vì sao, những người khác lại muốn đuổi giết cậu? Chẳng lẽ ông ngoại là một thành viên trong 9 gia tộc lớn lại không cứu được cậu? Cậu Út hơi thất thần một chút, sau đó nói 30 năm trước, không phải 9 gia tộc lớn muốn đi núi Sát Long... Mà là phe quân trang làm trái với hiệp định Uy hiếp ông ngoại cháu phải dẫn bọn họ tới đó Từ việc yêu cầu muốn cậu đi cùng Chắc cháu cũng có thể nhìn ra được Là bọn họ đã dùng cậu làm uy hiếp với ông ngoại Tôi hỏi Bọn họ đến núi sắt Long nào ạ? Còn nữa, cái người thanh niên trí thức mà cậu nói tới là như thế nào? Cậu út mỉm cười và bảo gã thanh niên trí thức kia là cậu bịa ra để lừa cháu thôi Thật ra lúc ấy còn có một người đi cùng, chính là quan Đông Lão Gia. Năm đó, đúng là ông ấy là một người thanh niên trí thức đấy. Nơi mà bọn cậu đi lần ấy rất kỳ quái. Nó ở sâu trong núi đại Hưng An và trông giống như một cái hang đi sâu vào trong lòng đất. Khắp mọi nơi, chỗ nào cũng toàn là xương cốt, rất nguy hiểm. Khi bọn cậu vào được chỗ ấy, thì đã chẳng còn lại được mấy người nữa. Về sau này cậu mới biết. Hóa ra nơi đó là chỗ ở của một người. Chương 608. Người? Người đó là ai ạ? Cậu út lắc đầu. Sau này cậu cùng ông ngoại cháu và cả quan đông lão ra có đề cập qua về chuyện này. Bọn họ cũng đều không biết rõ thân phận của người kia. Nhưng cháu cũng biết đấy. Chín gia tộc lớn của chúng ta luôn có một số hiệp định kỳ lạ cần tuân theo Và một trong những hiệp định đó là Cứ cách vài năm lại phải đến nơi đó một lần Để nghe theo chỉ thị của người kia Chỉ thị của người kia có đôi khi rất đơn giản Có đôi khi lại rất kỳ quái Mà chỉ thị của lần ấy thì cực kỳ quái lạ Tôi hỏi Chỉ thị gì thế ạ? Một nụ cười kỳ lạ xuất hiện trên khuôn mặt cậu út. Chỉ thị của lần đó là loài người mới sẽ xuất hiện trong đám con cháu của nhà họ cốc. Tôi lập tức sững sờ, không biết phải nói gì. Cậu út cũng cười. Cậu biết cháu đang suy nghĩ cái gì, tưởng rằng đó chính là cháu đúng không? Nhưng cháu đừng quên, khi đó là 30 năm về trước, cậu mới được bao nhiêu tuổi chứ? Khi ấy cháu còn chưa ra đời đâu. Cho nên bọn họ đều nhất trí cho rằng người đó chắc chắn là cậu. Tôi thở phào. Sau đó cậu chạy trốn ạ? Cậu út kẻm khái. Làm sao mà dễ như thế được? Dựa theo quy định của lúc đó, phe quân trang sẽ thanh trừng toàn bộ những người nào có khả năng uy hiếp đến sự tồn vong của nhân loại. Mặc kệ hắn có thân phận gì. Nếu người kia đã nói là cậu, vậy thì bọn họ nhất định phải thanh trừng cậu. Và đây là chuyện không thể thương lượng được. Cậu út khẽ thở dài, sau đó nói tiếp. Sau đó à? Sau đó ông ngoại cháu và quan đông lão ra xử lý hết bọn người kia. Tôi cười to. ha, <cười> làm tốt lắm. Cậu út cũng cười. Không chỉ thế thôi đâu. Sau khi hai người họ hợp sức giết hết đám mặt quân phục kia, vẫn cảm thấy không an toàn. Họ nghĩ... Chỉ cần gây gẽ chết tiệt này vẫn còn sống thì chắc chắn hắn sẽ còn nói chuyện này cho những người khác biết. Cho nên họ dứt khoét hoặc không làm, còn đã làm thì phải làm cho xong. Họ xử lý luôn cái gẽ đã tiên đoán kia. Tôi không kìm được phải thốt lên. Hai ông thật là quá dữ. cậu út nói, bọn họ đúng là dữ thật nhưng đi nước cờ vẫn kém hơn một chiêu cháu quên mất gã kia có thân phận gì à? Hắn chính là nhà tiên tri, làm gì có chuyện gì mà hắn không tính được. Hắn đã tính trước ngày chết của mình, cho nên sớm đem tin tức giét vào người con bồ câu đưa thư và truyền tin tức ra ngoài. Tôi thở dài, không nghĩ chuyện này lại phức tạp như vậy. Cô Út nói, lúc ấy chuyện đã rồi, cũng chẳng còn cách nào khác. Ông ngoại cháu bèn cẩn thận lục soát cái hang kia về phát hiện ra tấm bản đồ. Ông liền để Quan Đông lão gia dùng dao đóng vào trên lưng mình, sau đó mang tấm bản đồ về. Còn Quan Đông lão gia thì đưa cậu đi. Trên đường bọn cậu gặp ông chủ người Hồng Kông kia. Quan Đông lão gia bèn gửi gắm cậu cho ông ta. Cũng may năm đó chiến tranh loạn lạc, chín gia tộc lớn còn ốc không mang nổi mình ốc, mà quan hệ của mọi người cũng không tệ, nên họ cũng chỉ họp bàn. Cãi vẽ, mắng chửi, thế thôi. Chứ dù sao, người đã chạy rồi thì cũng đành như vậy. Họ coi như cậu đã chết rồi, cậu không thể xuất hiện trở lại, nếu không sẽ bị thanh trừng ngay lập tức. cậu Út kém khái Bao năm qua, cậu vẫn luôn muốn trở về, nhưng không thể quay về được. Nếu chuyện của loài người mới chưa được giải quyết, thì cậu vĩnh viễn cũng không thể dùng thân phận của mình để sống một cách bình thường cũng không có cách nào về nhà gặp ông ngoại, bà ngoại của cháu. Cho nên, bao năm qua, cậu vẫn luôn đi tìm kiếm bí mật của loài người mới. Cậu muốn hoàn toàn diệt trừ bọn chúng. Trông thì có vẻ chuyện này không khả thi, nhưng vừa đúng lúc, mấy chục năm qua, Trung Quốc lại xảy ra vấn đề. Kết quả là ép cho đám loài người mới ấy phải ra ngoài. Tôi hỏi, chuyện Trung Quốc xảy ra vấn đề có liên quan gì đến loài người mới ạ? Cậu bảo, cháu đừng quên, trước khi loài người mới bị phong ấn, đã có một hiệp ước với nhân loại. Nếu có một ngày dân tộc Trung Hoa gặp phải vấn đề lớn liên quan đến chuyện sinh tử tồn vong, loài người mới sẽ phải đứng ra dẫn đầu đám động vật để cứu vớt Trung Quốc. Tôi ngẫm nghĩ rồi nói, bầy sói ở núi Đại Hưng An là đối phó với người Nhật Bản. Chẳng trách lúc ấy chúng ta lại thấy nhiều thi thể người Nhật Bản ở Lan Thành như vậy. Tôi út gật đầu. Nghe nói Liên Xô bắt được 300.000 quân quen đông tinh nhuệ nhất của Nhật Bản chỉ trong một tuần. Thực ra Bầy Sói cũng đã giúp đỡ rất nhiều. Các công sự ngầm của quân Nhật Bản xây dựng dưới lòng đất đều đã bị Bầy Sói đục thủng từ lâu.